Trường 57 Khu vườn trống Maximilian đến khu vườn trống cạnh tòa nhà quan trưởng Lý Đờ Villefort, đứng sau tấm hàng rào sắt được các cây rẻ che lấp. Lần này, anh đến sớm hơn và ghé mắt qua kẽ hở những tấm ván gỗ. Một lát sau, có tiếng động bên trong và anh thấy bóng hai cô gái tới gần. Đó là Valentin và Eugenie đi theo Đăng La phu nhân đến chơi nhà Villefort phu nhân. hai cô đi qua trước mặt anh, Valentin mắt nhìn đăm đăm và hàng rào dường như muốn nói: anh chờ em một lát, đừng có nóng ruột. Anh thanh niên cũng thông cảm sự chậm chễ của người yêu, chỉ khẽ thở dài rồi góm nhìn hai thiếu nữ mỗi cô một vẻ. Một cô thì tóc vàng, cặp mắt mơ mộng, người mảnh dẻ; còn một cô thì tóc đen, cặp mắt cương nghị và thân hình cứng cáp. Hai cô gái khác nhau về thể xác và cả về tâm hồn. Nếu phải lựa chọn. Tất nhiên anh sẽ ngạ về Valentin. Hai thiếu nữ đi bách bộ và nói chuyện với nhau vào khoảng nửa giờ. Rồi Valentine đưa Eugenie vào nhà. Một lát sau, Valentin trở lại một mình và chạy vội đến chỗ hẹn. Anh Max, em xin lỗi đã làm anh phải chờ lâu quá. Bây giờ họ mới đi cho. Em có vẻ thân thiết với Eugenie lắm nhỉ? Cô ta thử hay tâm sự với em là cuộc hôn nhân của cô ta với tự tước đồng móc làm cô ta kinh tởm. Còn em... Cũng thổ lộ với cô, là cuộc hôn nhân với Fang Depine làm em hoảng sợ. Em đáng yêu quá, và hơn nữa em lại rất có duyên. Cái mà Eugenie không có, cũng như mùi thơm của bông hoa, vị ngọt của trái cây. Anh thú thật với em là mặc dù Eugenie cũng rất đẹp, nhưng anh không hiểu tại sao người ta lại có thể mê cô ta được. Anh nhận xét người quá khắt khe đấy, có lẽ tình yêu đã làm anh thiên vị. Cô Eugenie có người yêu nào khác không? Cô ta nói chẳng yêu ai cả và không muốn lấy chồng. Cô ta muốn được sống tự do, tự lập và nguyện sẽ trở thành một nghệ sĩ như người bạn gái Luise D'Arméli. Còn anh, anh sẽ yêu em suốt đời trong bất cứ hoàn cảnh nào dù em có của hay nghèo hèn. Ngày nào mà anh còn sống, anh vẫn sẽ là người chồng duy nhất của em. À, anh muốn nói là hôm vừa rồi An có nhận được thư của Frank báo tin nay mai sẽ trở về Paris. Và tin tái mặt nhìn vào hàng rào. Anh ạ, em rất ngạc nhiên là mẹ kế của em, hình như cũng không tán thành cuộc hôn nhân của em với Frank. Có thể vì bà ta không ưa Frank. Không phải thế, mà vì một lý do khác. Có lần em có ý định vào nhà tu kín, bà ta có vẻ mừng, nhưng ông em không đồng ý. Ông em nhìn em bằng con mắt van lơn, và em biết là ông già đáng thương đó, yêu quý em nhất đời. Em hối hận quỳ xuống chân ông, em xin lỗi và hứa, không bao giờ xa ông em cả. Thế là ông em ngước mắt lên trời như để cảm ơn Thượng Đế. Thế tại sao Villefort Phu Nhân không muốn em lấy chồng? Đã có lần em nói với anh là em thừa hưởng gia tài của mẹ em và của ông bà ngoại em nữa. Cả ông nội em cũng có ý định sẽ cho em là người thừa kế duy nhất. Vì vậy, thằng e con trai, à, bà mẹ kế em chả có của cải gì. Nó được bà ta yêu quý và mong em đi tu để số gia tài của em sẽ chuyển sang tay nó. Em cũng muốn săn sẻ cho nó một nửa gia tài của em, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn làm ra vẻ hờ hững với ý muốn của em. Em có tấm lòng hy sinh cao cả, mối tình của anh với em hoàn toàn được giấu kín, không ai biết. Ngoài em ra, chỉ có một người nữa có thể hiểu được anh, một con người kỳ dị mà mới gặp anh đã có cảm tình ngay. Người đó là một ông thánh sao? Chính em cũng biết, người cứu mạng hai mẹ con Villefort phu nhân. tước Cristo hèn nào Villefort phu nhân không ngớt lời ca ngợi ông ta là một người tài cao, học rộng, và cha em cũng phải thừa nhận bá tước là một nhà siết học uyên thâm. Ngay thằng đua cũng phải kiêng sợ cặp mắt đen láy của ông ta. Nhưng đối với riêng em, ông ta có vẻ lạnh nhạt thế nào ấy? Nếu quả ông ta là người rộng lượng, sao thấy em buồn phiền cô đơn, ông ta không dụ lòng thương hại giúp đỡ em, sự ấm lòng em bằng tiên nắng kỳ diệu của trái tim mình? Em yêu dấu, có lẽ em hiểu lầm về ông ta đấy. Đối với anh thì khác, từ ngày gặp ông ta, một tiếng nói thầm kín dường như báo trước cho anh là cuộc gặp gỡ với ông không phải ngẫu nhiên, và anh có cảm giác tình bạn đó sẽ mang lại cho anh nhiều điều tốt đẹp. Một bằng chứng là thứ bảy này, ông ta sẽ mở một cuộc tiếp khách có mời cả ông bà Villefort. Có thể là bà thức đã nhìn sâu vào tư tưởng anh và muốn anh được tiếp xúc với ông Villefort. Một bằng chứng nữa là có một hôm anh trông thấy một con ngựa rất đẹp, nhưng giá lại quá đắt. Anh đang do dự thì tối hôm đó có một người bạn đến chơi rủ anh đánh bạc. Anh không thích chia bạc, nhưng vì nể bạn cũng đành phải ngồi xuống chơi. Được một lát, báo tước Monte Cristo đến. Anh liền mời ông ta đánh bài. Đến nửa đêm, ông ta thua 5.000 franc và anh được. Thế có sướng không? Anh chạy đến nhà người bán ngựa trả tiền rồi đem ngựa về. Anh cho là ông ta thấy anh đang ao ước có được con ngựa đẹp, nên đã cố ý thua để anh có tiền mua ngựa, có phải thế không nào? Anh thật là người giàu óc tưởng tượng, đúng ra... Ồ, oh, anh có nghe thấy gì không? Hình như có ai đang gọi em. Ôi Valentine của anh, em đưa cho anh ngón tay nhỏ bé của em nào. Valentine ngoan ngoãn đưa cả bàn tay trắng muốt và mềm mại của cô qua kẽ hở của tấm liếp. maximilien sung sướng ngất ngây, vội đặt lên đó một cái hôn nồng cháy, làm Valentine hoảng sợ trước tấm lòng cuồng nhiệt này. mươi 56 Noachie de Villefort. Hai vợ chồng Villefort bước vào căn buồng của người cha và sau khi bảo người lão bộc Burra đi ra, họ ngồi xuống bên cạnh ông già bại liệt. Ông Noche ngồi trong một chiếc ghế lăn đặt trước một tấm gương lớn phản chiếu toàn bộ căn buồng và với tư thế đó, mặc dù không cử động được, ông già cũng có thể nom thấy những người ra vào và làm gì xung quanh. Ông già ngồi cứng đờ như một cái xác chết, nhưng ông vẫn nhìn con trai và con dâu bằng đôi mắt còn rất tinh khôn. Cả hai chào ông một cách rất trang trọng, báo hiệu một sự kiện bất thường sắp xảy ra. Trong cái thể xác đã bị hủy diệt ba phần tư ấy của ông già, chỉ còn có đôi mắt và đôi tai, là như hai đốm lửa lóe lên từ cõi xa xăm đen tối. Dường như, muốn nói với khách bộ hành bị lạc trong sa mạc, rằng một con người hãy còn sống sót. trong cảnh hoang vu lặng lẽ trong đôi mắt đen nằm dưới mớ tóc trắng xóa dài chấm vai đã tập trung tất cả cái năng lực cái minh mẫn cái tài năng còn lại của thể xác và tâm hồn dùng để thay thế những giác quan đã mất không có gì đáng sợ bằng đôi mắt sinh động trong bộ mặt bất động khi đôi mắt ấy ánh lên sự căm hờn hay mừng rỡ thì chỉ có ba người là valentin villefort và Lão bộc Baroa có thể hiểu được tiếng nói kỳ dị đó. Vì Villefort hãn hữu lắm mới đến gặp cha nên ông già chỉ yêu quý có một mình cháu gái Valentin. Vì cô tượng trưng cho sự hy sinh, tận tụy, kiên trì và lòng thương yêu. Nhờ đó, cô ta thông hiểu được thứ ngôn ngữ thầm lặng và khó khăn của ông già. Con người Lão bộc đã làm việc 25 năm với chủ nên biết rõ những thói quen của ông già noche, chê. Chẳng cần ông già phải bảo ban gì. Thưa cha, Villefort nói, bây giờ chỉ còn vợ chồng con trong phòng, con muốn thưa với cha một chuyện, chắc là cha sẽ đồng tình. Mặt ông già vẫn không biến sắc và đôi mắt vẫn lờ đờ bất động. Villefort nói tiếp, chúng con muốn gả chồng cho cháu Valentin và hôn lễ sẽ cử hành trong ba tháng nữa. Đôi mắt của ông già vẫn bất động, không biểu lộ một sự hưởng ứng nào. Villefort phu nhân tiếp lời. Con nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ có lợi cho cha, vì cha rất yêu quý Valentin. Hơn nữa, vị hôn phu của cháu lại là người có của, có danh vọng, có tài ba, đức hạnh, là Frankiné. Nam tước Depiné là người thế nào chắc cha cũng đã biết rõ. Khi nghe đến tên đó, đôi mắt ông già mở to, mi chấp chớp dường như cặp môi mấp máy muốn thốt lên lời. Nhìn thấy sự bối rối và xúc động của cha, Villefort nói thêm. cháu valentin vừa đúng 19 tuổi đến tuổi lập gia đình rồi cháu rất quý mến ông không muốn sống xa ông nên đã yêu cầu chồng chưa cưới đến sống chung với ông nhờ đó ông không phải chỉ có một mà là hai người để chăm sóc hầu hạ ông đôi mắt của ông già như muốn nảy lửa rồi một tiếng kêu đau đớn và giận dữ như muốn thoát ra khỏi cuống họng nhưng bị kìm hãm nên làm cho bộ mặt ông đỏ gay đôi môi tím bầm vidafor đứng lên thưa tiếp cuộc hôn nhân này sẽ làm vừa lòng frank và gia đình anh ta và lại anh ta chỉ có một ông chú và một bà thím mẹ anh chết sớm, cha anh bị ám sát từ năm 1815 mãi cho đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm Villefort hình như đã đoán ra được ý nghĩ của ông già qua cặp mắt hoảng sợ của ông nên y nói tiếp những kẻ đã nhúng tay vào vụ án bí mật này chưa bị thượng đế và con người trừng phạt có lẽ rất sung sướng khi đứng vào vị địa vị chúng ta đem con gái gả cho Phang Depinei Để đánh lạc hướng mọi nghi vấn Phải Ta cũng hiểu như thế Đôi mắt miệt thị và tức tối của ông già Dường như muốn nói lên điều đó Villefort nhún vai Bảo vợ đứng lên Villefort phu nhân nói Bây giờ chúng con xin từ biệt cha Cha có muốn cho cháu Edo Đến chúc sức khỏe cha không Ông già nháy mắt Tức là không ưng thuận Vậy con sẽ bảo Valentin đến với cha Ông già nhắm mắt Tức là ưng thuận Hai vợ chồng Villefort cúi đầu chào rồi đi ra và cho người gọi Valentin. Thiếu nữ chạy vào phòng, hãy còn xúc động, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ông già là cô đoán được ngay tình hình ra sao. Cô hỏi ông, ôi ông thân yêu, có phải cha và mẹ ghẻ cháu vừa nói chuyện với ông về việc hôn nhân của cháu không? Đôi mắt ông già nói phải. Valentin quỳ xuống ôm cổ ông già nũng nịu, cháu không ưa anh chàng ấy đâu. Đôi mắt ông già ánh lên một nét vui mừng. và ngước lên trời tức là muốn gì valentin bèn dùng cách đối thoại quen thuộc giữa hai người nghĩa là cầm một tờ giấy có viết những chữ cái rồi chỉ vào từng chữ một chữ nào đúng ông già liền nhắm mắt lại sau một lúc cô đã ghép được chữ quản khế ông muốn viết chúc thư sao valentin hỏi phải đôi mắt trả lời valentin kéo chuông gọi người lão bộc bảo đi gọi ông bà villefort khi villefort bước vào phòng lăng Tin thưa, thưa cha, ông muốn cho mời người quản khế đến. viên Phong ngạc nhiên nhìn cha, nhưng đôi mắt của ông già vẫn bất động, có vẻ cả quyết. Ba Roa, người lão bộc trung thành lúc nào cũng muốn làm vui lòng chủ nói, nếu đó là ý muốn của cụ, tôi sẽ đi mời người quản khế. Chương năm 59. Chúc thư Nửa giờ sau, người lão bọc trở về, theo sau là ông Quản Khế. Thưa ngài, Villefort nói, cha tôi cho mời ngài đến có việc, nhưng khốn thay người bị bại liệt toàn thân, không cử động và cũng không nói được. Ngay chính chúng tôi cũng phải khó khăn lắm mới hiểu nổi một số ý nghĩ của người. Ông Noachie nhìn Valentine bằng con mắt cầu cứu. Cô hiểu và vội nói ngay, riêng tôi tôi hiểu được ông tôi muốn nói gì. Xin ngài và tiểu thư cho phép tôi được phát biểu. Với tư cách là một công chức ngành tư pháp, tôi phải thừa hành nhiệm vụ của tôi rất thận trọng và có một trách nhiệm vô cùng nặng nề đối với những văn bản mà tôi thảo ra. Tôi e rằng nếu cụ nhà không biểu lộ được sự đồng ý hoặc không đồng ý thì văn bản của tôi sẽ trở thành bất hợp pháp. Nói xong, ông quản khế định rút lui. Điều đó làm Villefort mỉm cười đắc thắng. chê lại đưa mắt nhìn cháu gái, Valentin liền đứng ra cản đường ông quản khế. rồi cô nói thưa ngài thứ ngôn ngữ mà tôi trao đổi với ông tôi rất là dễ hiểu xin ngài đừng ngại tôi có thể giải thích được thưa cô ông quản khế nói tôi nghĩ rằng một người làm chúc thư có thể không được lành mạnh về thể xác nhưng phải lành mạnh về tinh thần ngài có cho rằng những người bị tổn thương về thể xác sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần không vinifore nói riêng với ông quản khế tôi thấy công việc của ngài khó mà đạt kết quả thưa ngài valentin nói Chẳng có gì khó khăn cả, tôi xin đảm bảo với ngài là tôi có thể diễn đạt được mọi ý nghĩ của ông tôi. Nếu vậy, ông Quản Khế trả lời, để cho văn bản của tôi được hợp lệ, tôi phải nhờ một người bạn đồng nghiệp đến chứng kiến việc làm của tôi. Noachie nhìn ông Quản Khế bằng đôi mắt hàm ơn. Trong khi lão Barra đi tìm ông Quản Khế thứ hai, Villefort cho mời vợ đến. Một lát sau, mọi người đã đông đủ trong phòng, ông Quản Khế hỏi ông già noa chê. Yêu cầu cụ cho biết số tài sản của cụ có bao nhiêu. Valentin phiên dịch lại. 90 vạn franc. Số tài sản đó cụ để cho cháu gái Valentin phải không? Ông quản khế hỏi. Không. Cho cậu Ê Không. Cho ngài De Villefort. Không. Villefort phu nhân tỏ vẻ thất vọng. Ngược lại, Valentin nhìn ông già trìu mến. Vì cô đã đoán được ý nghĩ của ông. Cô nghĩ bụng. Phải rồi. Ông không để cho ta. vì sợ ta đi lấy chồng. Nếu cháu cụ lấy chồng, thì cụ để ra tài cho ai? Cho những người nghèo, cho những bệnh viện. Ngài thấy việc này thế nào? Ông Quản Khế hỏi Villefort. Đó là ý thích riêng của cha tôi, nhưng sau này tôi sẽ phản kháng trước pháp luật, cái ý thích ngông cuồng của một người coi như đã mất trí. Villefort kéo vợ ra khỏi phòng. Sau đó, bản chúc thư được thảo ra, có đủ những người làm chứng được niêm phong lại và cất giữ tại văn phòng. của ông quản khế đưa xong